Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 456 Lạc Thủ Vô Tình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Phù này là dùng một loại nón ngọc vô danh chế thành thanh thúy bích. Lục. Mặt trên có khắc những hoa văn đặc biệt hỏa hình một đỉnh lô cổ. Xưa thiếu. Thiếu môn chủ. Ba chúc cơ kỳ tu sĩ thấy thế thì sắc mặt đại biến. Dường như không thể. Tin nhìn lâm hiên. Lục doanh nhi cùng lưu tâm thì vừa mừng vừa sợ. Giống như đang rơi vào trong mộng. Trên chán tàu phong lấm tấm mồ hôi. phịch một tiếng đã quỳ xuống làm. Đại lễ đệ tử bái kiến thiếu chủ. Không biết là người giá lâm vừa rồi. Còn nói rằng bậy. Xin thiếu chủ lượng thứ cho. Bên cạnh bạch y nữ tử kia cùng nho bào tu sĩ vẻ mặt cũng kinh hãi. Cúi đầu quỳ xuống. So với thế tục. Danh phận ở tu tiên còn nghiêm ngặt hơn Bất kính phàm Thượng là vốn tội danh không nhỏ Đối phương nếu muốn ý định làm khó dễ bọn hắn Cho dù có sư phụ ở đây Cũng không tiện mở miệng cầu tình Lúc này vẻ mặt lâm hiên không kinh không hỷ Hắn lạnh nhạt chưa tỏ Thái độ gì Nhất thời trong lòng ba tu sĩ kia hoang mang Cũng không ngại mất thân Phần trước mặt vãn bối Chỉ có thể không dừng dập đầu tạ lỗi. Được rồi tất cả đứng lên đi. Qua một lúc cuối cùng Lâm Hiên trầm rãi. Mở miệng. Dạ thiếu chủ. Ba người đại hỷ. Bất kể sau này như thế nào tạm thời hẳn là tránh. Được trừng phạt. Chỉ là thiếu chủ đột nhiên đi tới phân đàn. Tình thế. Có chút không ổn. Phải nhanh chóng trở về bẩm cáo với sư phụ. Trong mắt Tào Phong hiện lên một tia dị sắc. Đang muốn từ từ đứng lên. Chợt thấy lâm hiên hé miệng phun ra một đảo quang mang kỳ lạ vây quanh. Cổ của hắn cứ một vòng. Lập tức huyết vũ bạo ngược đầy trời. Một cái. Đầu người bắn lên. dị biến nổi lên khiến các tu sĩ trợn mắt há mồm. Bạch yên nữ tử kia hít một ngụm lương khí không kịp nghĩ ngợi chân ngọc. Điểm nhẹ một cái. Thân thể đã như mũi tên bắn về phía trước. Đồng thời. Hai tay bắt quyết đem linh khí tế xuất ra đương nhiên không phải muốn. Cùng Lâm Hiên đồng thủ mà là nhân kiếm hợp nhất nhanh chóng bỏ chạy. Nho bào thư sinh cũng phản ứng không chậm thân hình bắn ra theo hướng. Ngược lại với bạch yên nữ tử kia. Hai người này cũng khá khôn khéo. Cả hai chia nhau một nam một bắc trốn đi. Khiến cho Lâm Hiên khó mà phân. Thân đuổi theo. Đáng tiếc bọn họ quá là coi thường Lâm Hiên khói miệng hắn khẽ nhích lên lộ ra vẻ chế nhạo rồi bích quang lưu truyền một ngọc địch thanh thúy hiện lên trước người lâm hiên chính là thu hồn bảo lâm hiên duỗi ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái bích quang đột nhiên bành chứng lên hai thiếu nữ đứng bên thì ngây người ngọc địch kia đã hóa thành một cự mãng đáng sợ dài hơn mười trưởng to như cái thùng nước đi Hai mắt của cử mãng chiếu ra tia sáng đỏ như máu. Thân hình vặn một. Cái hóa một đảo kinh hồng màu xanh biếc truy theo bạch y nữ tử kia. Sau đó lâm hiên quay người liếc mắt theo hướng nho bảo tu sĩ. Từ bên. hung tháo xuống một cái túi tinh xảo ném lên không chung. Từ trong. Miệng túi hắc khí cuồn cuộn tuôn ra hóa thành một đám hắt vân phá. Không đuổi theo nho bảo tu sĩ. Sau khi thi triển các thần thông Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng vẻ Nhàn nhã Chỉ là hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả sao Có thể chạy thoát Khỏi sự truy sát của pháp bảo và luyện thi Hắn quay đầu lại nhìn lục doanh nhi Cùng lưu tâm chỉ thấy hai nha đầu Nay sắc mặt trắng bệch Cũng khó trách với tu vi cùng niên kỷ của hai Nàng chỉ là mới vừa tiến vào tu tiên giới không bao lâu Nào biết nơi Này so với thế tục càng thêm tanh máu tàn khốc thế nào Biết sớm một chút cũng tốt Sẽ nhanh trưởng thành hơn Ngày sau hắn Mới có thể thu dụng hai nàng cho dự tính riêng Lâm Hiên lại im lặng nhìn về phương xa Trong lòng đang thầm trù tính Kế hoạch dài lâu sau này Lại nói Lâm Hiên đột nhiên trở mặt Bà kia nữ tử tất nhiên là vô cùng Kinh hãi Đối mặt với một vị kết đan kỳ tu sĩ Thì nào còn tồn tại. Chiến ý. Vì bảo chủ mạng nhỏ đành thi triển ra bí thuật tạm thời tăng. Tiến tu vi. Cả người mọc ở một vòng sáng tím rực rỡ nhanh như trước. Giật bắn đi. Đáng tiếc dù sao cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thì chưa chạy được. Xa thì lục mang chợt lói. Một cử mãng đáng sợ đã ra hiện ra trước mắt. Lúc này sắc mặt nữ tử trắng bịch. Cử mãng há miệng lớn to như chậu máu. Ra sức đớp tới như muốn nuốt trưởng thì. Bên kia nho bảo tu sĩ sắc mặt xanh xám. Thần thông đồn quang của hắn. Cũng không có gì đặc biệt. Mới một lát đã bị Hắc Vân đuổi tới. Từ bên. Trong Hắc Vân thoát ra ba tên thiết giáp luyện thi. Thấy vậy nho bảo Tu sĩ ginh hãi tuyệt vọng vô cùng. Nhưng con kiến còn tham sống. Hắn đâu chịu khoanh tay chịu chết. Hắn tế ra một cái linh khí hình dạng như một chiếc bút lông. Muốn dựa khả. Năng phòng ngự cương cường đương cử lại. Đáng tiếc hắn chỉ hoài công. Những thiết giáp luyện thi này là lâm hiên thu được từ trong thập vạn. Đại Sơn. Không chỉ đại thần uy đao thương bất nhập tu vi đều là chúc. Cơ hậu kỳ. Chiến đấu với tu sĩ cung cấp còn giành được lợi thế. huống chi nho bào. Tu sĩ chỉ vừa mới trúc cơ không lâu. Rất nhanh hai tiếng kêu thê lương thảm thiết đã vang lên. Sau một thoáng hắc vân cùng cử mãng đã quay lại. Lâm Hiên đem chúng. Thu vào túi chứ vật. Lại nói khi ba tên tu sĩ kia mặc dù khẩn cầu. Nhưng từ ánh mắt bọn hắn. Lâm Hiên lại thấy được một tia hận ý. Dù rất nhanh đã tan biến nhưng. Vẫn không qua được mắt Lâm Hiên. Tục ngữ nói rất đúng không sợ kẻ trộm trộm chỉ sợ kẻ trộm nhớ đến lâm hiên tự nhiên sẽ không lưu lại bọn hắn tiên đạo hiểm ác nếu thấy sau này có khả năng là mầm họ thì có cơ hội là phải sát diệt luôn thể nói chung trên tiên đạo thì chẳng có mấy kẻ dám vớ ngực tự xưng là không từng làm sát kẻ vô tội mà hành vi của ba người kia cũng không phải thiện nam tín nữ gì Sau đó hắn chậm rãi xoay người dò xét hai thiếu nữ Lúc này lưu tâm Thì kinh hoàng khiếp hãi còn Lục Doanh Nhi miễn cứng còn có chút bình Tĩnh Thấy thế lâm hiên khẽ cười nhạt nhìn thiếu nữ thông tội kia ngươi Không sợ ta sát nhân diệt khẩu sao Thiếu chủ nếu như muốn đồng thủ Người còn đợi tới bây giờ sao Lục Doanh Nhi chỉnh đốn trang phục nói đa tạ ăn cứu mạng của thiếu chủ ta và muội nhất định ghi nhớ trong lòng." Hừ, Lâm Hiên cười cười rồi nghiêng đầu nói "Chúng ta hãy rời nơi này, nếu không bao lâu lại có kẻ tìm tới." Lâm Hiên nói tới đây bắn ra một tiểu hỏa cầu đem thi thể của Tào Phong biến thành tro tàn. Đi tới nơi nào? Hai thiếu nữ nhất thời ngơ ngác. Bọn họ hiện tại cũng chưa biết nơi đâu mới là an toàn. Hừ, đương nhiên là trở về phân đàn. Chẳng lẽ hai người thật muốn làm. Phản độ của Linh Dược Sơn ta sao. Trên mặt Lâm Hiên nổi hàn khí. Đương nhiên không phải. Lục Doanh Nhi Vân vây bày tay lộ ra chút băn. Khoan nhưng bây giờ nếu chúng ta trở về. An tâm đã có ta ở đây. Lâm Hiên cười cười. Vốn tin tưởng sự thông tuệ của hai người hắn cũng. Không dặn dò thêm gì. Rồi trên người Lâm Hiên thanh mang nổi lên. Hóa thành một mảng quang. Hà bao bọc hai thiếu nữ trong đó phá không bay đi. To xe rụt.